chuyện ngôn tình, vợ phúc Hắc của đế vương hát đạo, diễn đọc bi tập 18. Andrew sững sờ, hắn chưa từng nghĩ tới chỉ là một vấn đề nhỏ mà thôi, thế nhưng lại khiến cho cô dễ dàng nổi giận như vậy. Có chút mê mẩn, ngắm nhìn gương mặt vì tức giận mà nổi lên một tầng đỏ ửng, hắn phát hiện mái tóc ngắn lại càng khiến cô xinh đẹp động lòng người. ở bên trong đôi mắt đen láy ẩn chứa màn sương tức giận. Hắn phát hiện, hai tháng ngắn ngủi vừa qua là khoảng thời gian yên bình nhất trong suốt quãng đời của hắn. Không có bất kỳ người nào quấy rầy thư thái, dễ chịu. Được rồi, chúng ta về ăn cơm trưa đi. Ngày nào cô cũng ăn cơm không đúng giờ. Cô chịu nổi, nhưng chẳng lẽ đứa bé trong bụng cô cũng muốn chịu đói với người mẹ vô trách nhiệm như cô sao? Nói xong, Andrew đi vòng qua sau lưng của Lam Duệ, cẩn thận đẩy chiếc xe lăn của cô hướng về căn biệt thự màu trắng ở bên bờ biển. Làm dệ khẽ sờ tay lên bụng Nghĩ đến thái độ kỳ lạ của Andrew Thì cho dù là thông minh như cô Cũng thật sự đoán không ra Rốt cuộc ở bên trong hồ lô của hắn Đang chứa cái gì Ngày trước hận không thể giết được cô Thế nào mà sau khi cứu cô Thì ngược lại Thái độ quay ngoắt đến 180 độ Andrew trầm tĩnh một lát Làm dệ mở miệng Anh biết Lillian không Nụ cười ở trên mặt của Andrew hơi khựng lại Trong lúc nhất thời không biết lên trả lời ra sao Đương nhiên là hắn biết Dẫu sao hắn từng có đoạn thời gian Cùng hợp tác với Fianet Thì quả thật đã từng tiếp xúc qua Lillian Càng rõ ràng hơn Khi hắn biết Lillian đã từng giả chết Để thoát khỏi Cục Cảnh sát Hình sự Quốc tế Nhưng trên thực tế Là đi đầu phục cho tập đoàn Fianet Bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới Sẽ hợp tác chính thức với Fianet Cho nên cũng không để ý lắm Khiến hắn vô cùng kinh ngạc Là làm sao Lam Duệ lại hỏi đến cô ta Thấy người ở sau lưng cả nửa ngày Không trả lời Lam Duệ nhắm mắt lại Thôi không biết coi như cho qua Tôi biết Biết rất rõ Andrew không muốn lừa gạt cô Nhưng cũng chỉ tiết lộ một số ít thông tin Cô ta là người phụ nữ phụ trách Việc thỏa thuận trong tập đoàn FNS Nhưng cụ thể là làm gì thì không rõ Ban đầu tôi có hợp tác với bọn họ được một thời gian Lilian là người tiếp đón Có thể nhìn ra địa vị của Lillian ở bên trong cũng không nhỏ Chỉ là hình như cô ta làm việc có hơi miễn cưỡng Lillian miễn cưỡng làm việc Chuyện này cô có biết chút đỉnh Trước khi kết hôn cô đã gặp qua Lillian một lần Lúc ấy cũng không để ý lắm Lần thứ hai nhìn thấy Lillian là vào trận tập kích ở hôn đễ Khi đó Lillian dẫn cô chạy ra ngoài Lặng lặng không một tiếng động mà rời khỏi Có thể nhìn ra chỉ mới một tháng không gặp Mà Lilian đã tiểu tụy đi rất nhiều Thoạt nhìn như bị người ta ngược đãi không ít Nếu thật sự phải làm việc miễn cưỡng như vậy Biết đâu có thể lợi dụng được Lilian một chút Ôm suy nghĩ trong lòng Lam Duệ tiếp tục lưu lại trên hòn đảo nhỏ Ở Thái Bình Dương Hết lần này đến lần khác Không tìm được manh mối nào của Lam Duệ Bầu không khí bao quanh người lăng ngạo Càng trở nên u ám Nếu còn tiếp tục như vậy Không khó để nhìn ra Có thể anh sẽ bộc phát thật sự Dầm một tiếng, thêm một viên quản lý nữa, bị xử lý, máu tươi chảy xuống từ trên trán người đàn ông trung niên hơi mập, rõ ràng, bị đau đến toát mồ hôi lạnh, nhưng không dám lấy tay lau đi. Người đàn ông trung niên kia đến từ Trung Quốc, ông ta nắm giữ toàn bộ quyền khống chế của thế lực ngầm ở nơi đó, bạch lợi toàn. Lần này ông ta đến đây để báo cáo với lăng ngạo chút việc hệ trọng đã xảy ra trong thời gian này ngờ đâu lời vừa ra khỏi miệng lại bị Lăng Ngạo dùng tập văn thư bọc ra giấy cộm ném thẳng vào trán. Mất một nửa quyền sở hữu ư? Lăng Ngạo cười lạnh, đáy mắt ẩn chứa sự tàn nhẫn. Bạch Lợi Toàn, tôi nuôi ông để làm bù nhìn à? Thật ra thì Lăng Ngạo đã sớm biết được đôi chút, chỉ là trong khoảng thời gian này vẫn luôn bị chuyện của Lam Duệ trì hoãn, cho nên tạm thời anh chưa xử lý, tiện thể cũng muốn xem khi nào thì mấy người này tính báo cho anh biết chuyện. Bây giờ thì tốt rồi quyền kiểm soát bị mất đi một nửa Bạch lợi toàn kia mới run lầy bẩy đến báo cáo Dạ thủ lĩnh Lăng ngạo tàn nhẫn Nhách môi Ở bên cạnh tôi Chưa bao giờ cần đến đổ bỏ đi cả Chỉ một câu cũng đủ để xác định sự sống chết Của bạch lợi toàn Lăng ngạo vốn tàn nhẫn Không phải là không xử trí Mà là tạm thời không có tâm tình để làm việc đó Là anh phóng túng quá rồi thủ lĩnh cho tôi thêm một cơ hội lần sau không có lần sau ngự phong ra hiệu bảo người giữ hắn lại mang ra khỏi phòng từ khi ông phạm phải sai lầm nhưng lại không biết sửa chữa thì chính ông đã đánh mất cơ hội duy nhất ấy rồi đúng là như vậy quả không sai bạch lợi toàn chợt nhớ tới trước này thủ lĩnh lạnh lùng tàn nhẫn tính khí bất định chẳng qua là trong khoảng thời gian này anh rất ít quản lý bọn họ và cũng bởi vì nguyên nhân họ nhận thấy, trong một vài trường hợp, thủ lĩnh đã khoan dung tha thứ, từ đó quên mất bản chất con người thật của vị thủ lĩnh này, người từng khiến bọn họ vừa nghe đã sợ vỡ mật. Hai mắt của Bạch Lợi toàn dại ra. Máu tươi trên trán đã đông lại, thủ lĩnh vẫn là thủ lĩnh như trước, bất quá còn lạnh lùng tàn nhẫn hơn. Ông ta bỗng nhiên nhớ ra, làm đường ra đã mất tích lâu, cho nên Hình như ông ta vừa phạm phải tội đúng ngay miệng núi lửa. Vẫn như cũ, một chút tin tức cũng không có. Lần thứ hai, lần thứ hai cũng không nắm bắt được gì. Lần đầu tiên là tập đoàn FNF bất thỉnh lình xuất hiện. Một chút đầu mối cũng không lần ra được. Anh và Lam Duệ đã bỏ ra thời gian lâu như vậy. Thế nhưng cái gì cũng không tra ra. Giờ thì coi như xong. Bây giờ chuyện này liên lụy đến Lam Duệ. Đã hơn hai tháng trôi qua nhưng không tìm ra dấu vết tiếng loảng xoảng là vật nặng đập vỡ thủy tinh tạo lên tiếng vang dữ dội, khiến cho Âu Lâm và Ngự Phong đứng ở ngoài cửa, gương mặt biến sắc, vội vàng mở cửa phòng vọt vào. "Thủ lĩnh, đi ra ngoài." Bọn họ vừa chỉ kịp kêu lên một tiếng, Lăng Ngạo lập tức cắt lời, "Bây giờ anh cần yên tĩnh để suy nghĩ, rốt cuộc là mắt xích nằm ở đâu?" Âu liềm nhíu chặt hàng lông mày Lo lắng nhìn cánh tay phải dớm máu của anh Mơ hồ còn nhìn thấy cả lớp thịt ở bên trong Cuối cùng không nói Đi theo ngự phong Lui ra bên ngoài Lần này thủ lĩnh nổi cơn thịnh nộ thật rồi Kết quả vừa mới nãy Của bạch lợi toàn chính là một hồi chuông báo động Tôi có thể đoán ra được Nếu mà có người nào đến báo với thủ lĩnh Tin tức gì không hay Vậy kết quả cũng không tốt hơn được đâu âu lêm dựa vào trên lan can, nghiêng người nhìn xuống mấy người đang đi đi lại lại ở dưới lầu, lạnh lùng nói: "Ờ." Ngự Phong gật đầu lên tiếng: "Bất quá, đây mới đúng là tác phong hành sự của thủ lĩnh. Từ trước đến nay, thủ lĩnh đi làm việc đều là nói một không nói hai, cơ hội là do bản thân người có tự cân nhắc mà không phải đợi đến chuyện cận kề ngay trước mắt lúng tà lúng túng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, sau đó rồi mình nghĩ cách xoay chuyển tình hình." Như vậy, ngoại trừ tự tìm đến cái chết thì không còn đường để lui. Không chỉ riêng thủ lĩnh, cho dù là Lam Đương Gia, đối với cách giải quyết những chuyện này e rằng cũng không khác gì so với thủ lĩnh vậy. Sự kiện giã Điền Hùng ở Nhật Bản từ dạo trước là một ví dụ điển hình, đó chính là tiêu diệt toàn bộ. Quả nhiên, về mặt giải quyết những chuyện này, thủ lĩnh vẫn có chút nhân tính hơn. chương 82 Thổ lộ Không tìm được Lam Duệ, chẳng những lăng ngạo càng ngày càng âm u, ngay cả người tính tình lúc nào cũng tương đối phóng khoáng như Vân Thành trong khoảng thời gian này cũng điên cuồng đi tìm tung tích của cô. Càng tìm không ra, tính khí của cô càng trở nên tồi tệ. Mỗi lần Âu Liêm nhìn thấy, trong lòng lại lo lắng đến cáo bàn cả lên. Khi Vân Thành mệt mỏi trở về, vết thương trên tay đã được hai tháng, lại tiếp tục nứt ra. Lần này thì Âu Liêm hoàn toàn nổi giận. Một tay túng cô kéo đến phòng anh Không để ý đến việc cô kêu la Thiếu kiên nhẫn Ấn cô ngồi xuống giường Còn anh thì đi lấy hòm thuốc để xử lý vết thương Vân Thành vẫn dùng rằng Tôi nói là mình không sao mà Có phải lỗ tai của anh bị điếc hay không Hay là anh cảm thấy y thuật của mình bây giờ cao hơn tôi Bản thân tôi còn không xử lý tốt cho cơ thể mình hay sao Khoảng thời gian này mệt mỏi dã rời Cộng thêm vết thương ở trên người không nhẹ Khiến cho thể lực của Vân Thành bị tiêu hào đến cực hạn Thứ cô cần lúc này chính là nghỉ ngơi thật tốt một thời gian, dưỡng thương tốt vết thương mà không phải là bộ dáng như hiện giờ, cả ngày bán mạng lao ra ngoài tìm chết. Âu liêm lập tức bị cô chọc cho tức điên lên, siết chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, dương mắt, đáy mắt dâng lên một tầng lửa giận mà Vân Thanh chưa từng thấy. Cô biết rõ cơ thể của cô, chẳng lẽ không biết, nếu cô còn tiếp tục như vậy thì cánh tay sẽ bị phế bỏ sao? Cô biết, mà còn chạy đi giày xéo cơ thể của mình à? Vân Thành, cô cho rằng người mình làm bằng sắt à? Cô cho rằng một mình cô so với bọn đàn ông chúng tôi thì mạnh hơn sao? Hay là từ đầu đến giờ, cô chỉ muốn đâm đầu vào chỗ chết? Âu Liêm luôn luôn điềm tĩnh trong mọi vấn đề. Tính khí của anh thật sự rất tốt. Nhưng điều tiên quyết là đừng bao giờ đụng đến danh giới cuối cùng của anh. Anh không giống như Vân Trạch. Tính tình của Vân Trạch, theo lời của Lam Duệ, chính là một con hồ ly điển hình. Tuy rằng tươi cười ôn hòa, nhã nhặn, Nhưng thật ra thì không biết rút cuộc đang nghĩ gì, tính toán gì trong đầu Giả sử người nổi giận với Vân Thanh là Vân Trạch Thì anh nhất định không gầm thét lên với cô như vậy Mà sẽ sử dụng một biện pháp khác Khiến cô tự nhận ra được sai lầm Đây là lần đầu tiên Âu Liêm tức giận như thế Biểu hiện rõ ràng ra bên ngoài Khiến lời nói vừa đến cổ họng của Vân Thanh Lập tức bị vướng lại Nhất thời không cách nào để nói tiếp Đây chính là sự khác biệt giữa anh và Vân Trạch Hơn nữa Thái độ khi nổi giận với cô cũng không giống nhau Điều quan trọng Cô chỉ xem Vân Trạch là bạn Còn đối với Âu Liêm Há miệng thở dốc Đưa con người sáng ngời Của Vân Thanh hơi trầm xuống Cuối cùng cũng không kháng cự nữa Để mặc cho anh xử lý vết thương trên tay Tôi và làm Duệ đã biết nhau từ 10 năm trước Khi đó tôi chỉ là một con bé đen đúa xấu xí Không ai thèm Ăn mặc rách dưới Đói đến ngất đi tôi, tôi chỉ mong mình không phải cứ như vậy mà chết Không biết tại sao Vân Thanh lại bắt đầu kể cho Âu Liêm nghe những chuyện cũ Mà ngoại trừ cô thì chỉ có Lam Duệ và Vân Trạch là biết Âu Liêm im lặng ngồi nghe Động tác trên tay vẫn như cũ Không dừng lại Lần đầu tiên nhìn thấy Lam Duệ Cô ấy chẳng qua cũng chỉ là một cô gái nhỏ 13 tuổi Bên cạnh là ông cụ non Vân Trạch Cứ như vậy đứng ở trước mặt của tôi. Dường như đang hồi tưởng lại chuyện xưa, đôi mắt của Vân Thanh trở nên mông lung. Khi ấy tôi thường xuyên bị người ta bắt nạt nên tính tình cũng trở nên rất xấu. Khi hai người bọn họ mặc toàn trang phục đắt tiền đứng trước mặt, trong lòng tôi liền nghĩ lại là mấy cái đứa thiếu niên hư hỏng không có việc gì làm thì đi gây sự. Chỉ có điều lúc làm Duệ nhìn thấy tôi cũng chỉ hơi cười cười, sau đó nói Vân Trạch đứng ở bên cạnh, chính là cô bé này sao? quả thật là có một chút cá tính nhưng mà tôi không thích những người quá bướng bỉnh, vân trạch. Anh xem trọng cô bé này ở điểm nào? Anh có biết tâm tình của tôi lúc ấy ra sao không? Chỉ là một cô bé sấp xỉ tuổi của tôi thế nào mà hống hách như vậy, giọng điệu khiến người ta ghét. Không chỉ là làm rỗi, ngay cả vân trạch lúc đó cũng vậy. Lần đầu tiên thấy anh ta, tôi cũng không ưa. cảm giác nụ cười của hai người kia sảm tạp quá nhiều thứ khiến người ta sợ hãi. Dựa vào bản năng. Sau khi trải qua đủ mọi loại nguy hiểm Tôi biết hai người kia không dễ chọc vào Tôi đã muốn chạy trốn Tự cười dữ một tiếng Vân Thanh cúi đầu nhìn Âu Liêm đang ngồi xổm bên cạnh cô Đánh mắt lóe sáng Làm dệ là người thích sự khiêu chiến Từ nhỏ tôi đã phát hiện Việc chạy trốn theo bản năng của mình Đã khơi lên hứng thú của cô ấy Sau đó mới có tôi bây giờ Có thể nói đối với tôi Làm dệ không chỉ là chủ nhân Còn là một người bạn cực kỳ thân thiết bây giờ cuối gặp chuyện như vậy tôi chỉ chịu một chút vết thương này thì xá gì âu liêm nếu như lăng thủ lĩnh xảy ra chuyện anh sẽ có tâm trạng như thế nào anh còn có tâm trạng để ý đến vết thương trên người của mình hay không âu liêm lặng thinh sau khi khâu xong vết khâu cuối cùng ngồi xuống bên cạnh né tránh vết thương trên cánh tay trái hai tay giữ lấy bả vai đang run lên của cô nếu như thủ lĩnh gặp phải chuyện như vậy tôi khẳng định mình sẽ còn điên cuồng hơn cô nhưng đây là sự trung thành đối với thủ lĩnh Cổ cũng vì sự trung thành đối với Lam Đương ra. Điều này tôi hiểu. Nhưng đây chỉ là về mặt lý trí. Trên phương diện tình cảm, không có bất kỳ người đàn ông nào có thể chịu đựng được. Người phụ nữ mà mình yêu thương không thèm quan tâm đến an nguy của cô ấy. Suốt ngày làm tổn hại đến bản thân. Vân Thành, em hiểu chưa? Âu Liêm chưa bao giờ nghĩ tới. Anh sẽ đi yêu cái người suốt ngày cãi nhau với mình. Người phụ nữ chưa từng cho anh một chút mặt mũi. Nhưng yêu chính là yêu. Anh hiểu được trái tim của mình. Hiển nhiên sẽ không hề trốn tránh. Lời nói vừa rồi lập tức khiến cho hồn phách của Vân Thành bay đến nơi nào, ngơ ngác nhìn anh, một lúc lâu vẫn chưa thể hoàn hồn. Người phụ nữ, yêu thương, nhìn bộ dáng trợn mắt há mồm của cô, âu liêm bất ngờ cười. Anh đang thổ lộ, mà em lại không có phản ứng là sao? Đây là cái thái độ gì? Vụt lên, rồi hạ xuống, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Gương mặt xinh đẹp của Vân Thanh nhanh chóng được bao phủ Bởi một tầng đỏ ửng mê người Cái miệng nhỏ nhắn từ trước đến nay Vẫn luôn biết cách ăn nói Bây giờ lại không nói được một câu nào Nếu không nói gì Anh coi như là em đồng ý Vân Thanh, bây giờ nghỉ ngơi một chút đi Nói xong, không đợi đối phương kịp phản ứng Lập tức đẩy cô nằm lên chiếc giường êm ái Kéo tấm chăn mỏng qua một bên Không hề để tâm đến quần áo bẩn trên người cô Trực tiếp ôm lấy cô rất chặt Vân Thành còn đang sững sờ Nhưng lại phối hợp với động tác của anh Không phản kháng Lúc này đầu của cô còn đang trong trạng thái lơ lửng Ở trên mây Căn bản là không có cách nào để chi phối cơ thể Đợi sau khi tỉnh lại Mới phát hiện Thì ra trong lúc giật mình ngây người Cô đã bán thân rồi Tuy nhiên đối tượng bán thân Cũng đã tương đối hài lòng Lăng ngạo gõ gõ tay Theo tiết tấu xuống mặt bàn Trong đầu đem hết thảy những thông tin có liên quan đến Lam Duệ sang lọc lại một lần nữa. Dựa vào trực giác, tất cả bọn họ đều kết luận rằng Lam Duệ mất tích, tuyệt đối không hy vọng. Hình như trong hai tháng này, Andrew có hơi yên tĩnh. Không biết nghĩ đến điều gì, lăng ngạo nheo mắt, mi tâm mân thành một đường chỉ, thản nhiên nói. Ngựa Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như đúng là như vậy. Thu Hạ lập tức đi điều tra. Ngự Phong hiểu rõ ý tứ trong lời nói của anh Thời gian trôi qua lâu như vậy Mà không hề có một chút tin tức nào Ai có thể vào tình huống này Còn phong tỏa tin tức sạch sẽ đến như vậy Dạo gần đây Quả thật Andrew yên tĩnh một cách kỳ quái Chẳng lẽ nói Sự mất tích của Lam Đương Gia có liên quan đến hắn Hai tiếng sau Ngự Phong lại một lần nữa gõ cửa thư phòng Thủ lĩnh Ngự Phong kêu lên một tiếng Chỉ thấy lăng ngạo nhàn nhạt gật đầu một cái Nhưng cũng không mở miệng Ngựa Phong biết thủ lĩnh đang chờ tin tức Ngay lập tức bắt đầu báo cáo kết quả Sau hai tiếng vừa rồi điều tra Hai tháng trước Nathan Andrew bí mật về Trung Quốc Nhưng chỉ dừng lại một thời gian rất ngắn Cũng không gây lên bất cứ chuyện gì Sau đó lặng lẽ rời khỏi Về phần hắn đến đó làm gì Thì rất xin lỗi thủ lĩnh Thuộc hạ không tra ra được Dừng một chút Ngựa Phong tiếp tục nói Hai tháng gần đây Nathan Andrew ngoại trừ những lúc không cần thiết Bằng không phần lớn thời gian đều ở tại khu vực Thái Bình Dương Nghỉ dưỡng trên một hòn đảo tư nhân Ngay cả cuộc giao dịch ma túy trị giá 3 tỷ đô la vào tháng trước Hắn cũng không tham gia Mà giao lại cho người bên cạnh Trong 2 tháng này Tần suất hắn đến hòn đảo ở Thái Bình Dương So với những năm trước cũng nhiều hơn mấy lần Điều tra đến đây Hiện tại Ngự Phong cũng có chút hoài nghi Chẳng lẽ Lam Đương Gia đã bị Nathan Andrew mang đi thật Bất quá Anh cảm thấy chẳng có lý do gì để làm vậy nếu thật sự là như vậy thì trên lý thuyết hắn sẽ phải dùng lam đương ra để làm con tim hỏng kiếm chút lợi ích nhưng hiện giờ thì ngược lại suốt hai tháng trời mà vẫn không có động tĩnh ngựa phòng không biết cũng không có nghĩa là lăng ngạo không rõ anh biết rõ ràng dànhnh a đã ôm tâm tư đối với làm Duệ một hòn đảo nhỏ nào đó ở Thái Bình Dương Thái Bình Dương lớn như thế e rằng có phiền phức lần này Lam Duệ mà trở về Anh nhất định sẽ làm cho cô ngoan ngoãn ở nhà, bên ngoài nguy hiểm như vậy, xảy ra một lần là đủ, anh tuyệt đối không cho phép có lần thứ hai. Trên thực tế, sau khi làm Duệ trở về, quả thật rất biết điều chỉ ở trong nhà, không phải vì lời nói của Lăng Ngạo mà là bản thân cô cũng chưa có biện pháp đi đứng một cách tự lập. Mấy con côn trùng ở Tam Giác Vàng đã giải quyết hết chưa Lăng Ngạo biết nếu như thật sự Lam Duệ ở tại nơi ở của Andrew thì chỉ ít sinh mạng cũng được bảo toàn, sẽ không bị uy hiếp. Lời của anh khiến gương mặt vô cảm của Ngự Phong hơi run lên, đã giải quyết, lao đốn đã bỏ trốn nạn. Ngay từ khi nhận được tin Lam Đương Gia mất tích, thổ lĩnh đem toàn bộ nợ nần chút hết lên đầu những người của tập đoàn Phoenix. mặc kệ có phải là bọn hắn ở sau lưng dở trò quỷ hay không nhưng suy cho cùng cũng bởi vì bọn hắn buôn lậu ma túy vào Trung Quốc trước nên mới khiến cho làm đường ra chú ý dẫn đến chuyện như ngày hôm nay. Hành động đầu tiên chính là hang ổ của Fiernet ở Tam giác vàng bị thủ lĩnh ra tay nhổ cỏ tận gốc. Một lần nữa Tam giác vàng lại trở về với cục diện ban đầu nằm dưới sự quản lý của hai nhà. Nhưng điểm mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ vì sao thủ lĩnh lại muốn giải quyết hết bọn chúng vào ngay lúc này? Hình như đã nhận ra sự khó hiểu của Ngự Phong, tạch một tiếng, lăng ngạo trượt nắp trước bật lửa, ánh sáng le lói hơi run lên giữa làn hơi thở, nhếch môi cười nhạt. Không chỉ là phía nét, mà là thay máu toàn bộ, giữ lại những người có ích, xóa đi những kẻ vô dụng. Còn anh thì bây giờ đến lúc phải đi đón vợ của mình về nhà vậy. chương 83, Cái gọi là yêu Anh, định khi nào mới để cho tôi đi? Ở trên hòn đảo nhỏ tư nhân ở Thái Bình Dương, Lam Dệ ngồi trên xe lăn, nguy hiểm, nheo mắt, lạnh lùng nhìn người đàn ông với mái tóc bạch kim đang ngồi đối diện mình. Ba tháng, những vết thương trên người cô đã chuyển biến tốt lên nhiều, duy chỉ có vết thương ở sau lưng và trên đùi là nghiêm trọng nhất, phải miễn cưỡng ngồi trên xe lăn, nhưng tin rằng chẳng bao lâu nữa cô có thể đứng lên được. Mặc dù không thể không thừa nhận, khoảng thời gian này trôi qua một cách yên bình hiếm thấy, nhưng cô cũng không muốn ở lại đây cả đời. Vỗ nhẹ lên chiếc bụng đã được năm tháng của mình, so với người bình thường cũng đã lớn hơn rất nhiều, Lam Duệ đã cạn kiệt kiên nhẫn. Cô có thể đoán được việc mình mất tích không rõ sống chết gây lên ảnh hưởng như thế nào đối với nhà họ Lam và nhà họ Lăng. Sợ dĩ trước đó không vội vã yêu cầu rời khỏi, cũng bởi vì vết thương trên người có chút nghiêm trọng. Vốn dĩ, tâm tình của Andrew cũng xem như không tệ, nhưng khi vừa nghe thấy yêu cầu của cô thì trong nháy mắt trở lên lạnh lẽo kinh người. Nếu như người ở bên cạnh Andrew nhìn thấy hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhất định sẽ kinh hồn bạt vía, nhưng trong số đó không bao gồm có Lam Duệ. Đối với việc sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi thì sắc mặt của Lam Duệ lại càng trở nên khó coi. Cô muốn rời khỏi đây. Hắn xoay mặt sang hướng khác, Nhìn về phía mặt biển Thái Bình Dương mênh mông Giọng nói đều đều chứa ẩn sự tức giận Làm rệ cười lạnh Đưa tay bưng ly nước trái cây ở bên cạnh lên Khẽ nhấp một ngụm Hàng lông mi thon dài chớp chớp đến mấy lần Tôi muốn rời khỏi đây Không phải là chuyện rất bình thường sao Andrew hay là anh tính giam lỏng tôi Thời điểm nói ra câu cuối cùng Cô có để ý đến nét mặt của Andrew Quả nhiên là hơi giật giật trong lòng suy đoán ra đáp án chính xác, đáy mắt cô lóe lên một tia lạnh lẽo như băng. "Andrew, anh hãy cho tôi một lý do để ở lại chỗ này. Vậy tại sao nhất định phải trở về? Nơi này không tốt sao? Làm gì? Sau khi trở về, có thể cô sẽ còn phải gặp chuyện như vậy, cô hiểu hay không?" Andrew thật sự không hiểu, hắn đối với cô nhân từ lắm rồi, tại sao cô còn muốn rời khỏi hắn? Vừa nghĩ tới việc cô sẽ đi khỏi đây Lửa giận liền cuồn cuộn Cháy bừng lên trong lòng hắn Làm dệ lạnh lùng nhìn hắn Làn môi đỏ mọng hơi nhếch Lộ ra một nụ cười vừa cay nghiệt Vừa như thấu hiểu Andrew anh đã làm chuyện gì tự bản thân anh hiểu rõ Nhất định muốn tôi Phải giật tấm lụa mỏng này xuống sao Cô có ý gì Còn cần tôi phải giải thích cho anh à nhấc chiếc eo có chút cứng ngắc Làm dệ tiếp tục nói Hơn ba tháng trước Ở cái đêm tôi bị tập kích Anh nói xem Andrew Tại sao anh lại trùng hợp xuất hiện ở huyện Mạc Hà gần biên giới Trung Quốc Còn nữa Thời điểm bọn Vân Lãng tiêu diệt những kẻ đó Bỗng xuất hiện năm chiếc máy bay tàng hình Thật ra thì cũng do anh điều tới Vốn dĩ mục tiêu của anh là tôi Chỉ là không ngờ lại có kẻ đặt nhiều bom như vậy Ở bên dưới khách sạn Thay vì nói rằng anh đã cứu tôi Chỉ bằng nói rằng tôi tự đem mình đưa đến trước mặt anh Andrew Còn cần tôi nêu ra từng ví dụ cụ thể để chứng minh hay không Thời gian đầu, quả thật không hề đổ lỗi cho mối nghi ngờ này lên người hắn, nhưng dạo gần đây, cẩn thận suy nghĩ lại, hơn nữa, còn trùng hợp rất nhiều chuyện, cô không ngốc, dĩ nhiên cô hiểu ra điểm kỳ quặc ở bên trong đó. Andrew không phải loại người vô duyên vô cớ xen vào việc của người khác, quan trọng hơn, Andrew dồn hết tất cả tâm tư để bắt cô về đây, rốt cuộc là có mục đích gì. Nghe những lời nói của Lam Duệ Trông Andrew sững sở thấy rõ Rồi ngay sau đó lại cười lên ha ha Đôi con người biến thành màu xanh đậm như rắn độc Lời nói trôi ra khỏi miệng Tự như đang phun nọc độc về phía con mồi Mang theo hơi thở nguy hiểm Lam Duệ Từ trước đến nay tôi biết cô là người thông minh Tôi cũng đã cho rằng mình che giấu rất kỹ Không ngờ lại bị cô phát hiện Lam Duệ Cô nói xem Làm sao cô có thể hoài nghi tôi như vậy Chỉ ít thì tôi không phải là người trôn thuốc nổ, ở bên dưới cái khách sạn kia. Bưng ly rượu đỏ tươi, hơi ngửa đầu uống một hớp sạch. Người phụ nữ thông minh, quả nhiên là hắn không có nhìn lầm. Ngón tay của Lam Rệ vút ve qua tay vịn của xe lăn, đồ cợt nhìn hắn. Những lúc Hồ Ly làm việc, chỉ ít trước hết phải đem cái đuôi của mình giấu kỹ đi đã. Andrew, anh thật sự không xứng đáng với cái tên Hồ Ly, anh biết không? Kỳ thực Andrew đã làm rất tốt, nếu đổi lại là người khác có lẽ sẽ đoán không ra. Song đáng tiếc, hắn đã quên cô và Lăng Ngạo nắm trong tay toàn bộ thế lực hắc đạo ở Trung Quốc. Vô duyên vô cớ có người xâm nhập vào lãnh địa của mình, nếu bọn họ không biết từ trước chẳng phải là chuyện kỳ lạ hay sao? Hơn nữa, quan trọng nhất là Andrew vừa lúc xuất hiện ngay tại địa phương mà cô đang giải quyết, nhân tiện lại gặp phải cô bị tập kích. Không biết từ đâu thình lình chui ra 5 chiếc máy bay tàng hình Điều này lại càng thêm năm thêm kỳ quái Sầu chuỗi từng sợi đầu mối ấy Cái đuôi hổ ly này quả thật giấu không được tốt cho lắm Andrew giật mình Hắn bất chợt nhớ ra Mặc dù khi ấy hắn đến một cách bí mật Nhưng đó là quốc gia không nằm trong phạm vi quản lý của hắn Chỉ cần bỏ công ra điều tra một chút Là có thể dễ dàng biết mọi chuyện Làm dễ có thể nghĩ đến được Lăng ngạo tuyệt đối sẽ không bỏ qua Xem ra thật sự là sơ sót của hắn rồi Nhưng mà bây giờ Lam Duệ lại đang ở trong tay hắn Ngược lại rất muốn xem cô định làm như thế nào Nghĩ đến đây Khóe miệng của Andrew bật cười một cách ngông cuồng Đáy mắt hiện lên sự độc ác Lam Duệ Bây giờ cô biết thì có thể làm được gì Chẳng lẽ định dùng thân thể hiện tại Để rời khỏi hòn đảo nhỏ Nằm ngay chính giữa Thái Bình Dương này Hay là định chờ lăng ngạo tới đón cô? Tôi khuyên cô nên dẹp bỏ cái ý nghĩ này ngay đi. Tôi nhớ, mình đã từng nói, tôi dùng hết mọi thủ đoạn để lấy được cô. Lấy được người của cô, lấy được tất cả thế lực sau lưng cô. Làm rể, tại sao nhất định phải là lăng ngạo đây? Chẳng lẽ, chọn tôi không được sao? Không phải trong thời gian này chúng ta chung sống rất tốt à? Tại sao bây giờ lại muốn rời khỏi? Tôi thua lăng ngạo ở điểm nào? Quyền thế, địa vị. Bạn về thủ đoạn về tướng mạo, tôi so ra thua kém lăng ngạo ở điểm nào? Làm dệ, em nói xem. Đối diện với gương mặt giữ tận hướng về phía cô gầm lên, làm dậy dương mắt, hàng lông mi dày tựa như cánh bướm khẻ khẽ chớp, làn môi giật giật, sáu chữ từ trên môi tràn ra ngoài. Bởi vì tôi yêu anh ấy. Đúng là cô yêu anh. 3 tháng qua, điều duy nhất cô thông suốt chính là chuyện này. Cô Lam Duệ yêu lăng ngạo, bởi vì yêu anh cho nên đối với những khi anh đi xử lý mấy chuyện nguy hiểm liền cảm thấy khẩn trương. Bởi vì yêu anh cho nên lúc nào cũng muốn ở bên cạnh anh. Một khi cô đã quyết định chuyện gì, tuyệt đối sẽ không rồng dài, đặc biệt là về mặt tình cảm. Nếu biết mình yêu lăng ngạo, tự nhiên sẽ không làm trái với con tim của mình, nói ra những lời dối lòng. Hốn chi, đối với cô, Andrew tự nhiên một con rắn độc mang lớp vỏ bọc của loài người, trong lòng vẫn luôn tồn tại sự cảnh giác. Thật ra thì, đối với tình, lời tỏ tình của Andrew, làm dễ không kinh ngạc mới là lạ. Hoặc là nói, đây vốn dĩ không phải là một lời tỏ tình, chỉ là ham muốn giữ lấy một thứ mà mình không có được. Đáng tiếc, cô không phải là món đồ vật vô tri vô giác, cô là người có tình cảm. Giống như những lời từ chính miệng Andrew nói ra Hắn không thích cô Mà thứ hắn thích chính là đầu óc thông minh Thích làm duệ đại biểu cho toàn bộ thế lực của nhà họ Lam Không thể nghi ngờ gì nữa Người đàn ông này thật sự nguy hiểm Cô đã từng gặp qua không ít những kẻ Bừng bừng dã tâm Nhưng Andrew là người duy nhất khiến cô có cảm giác bị uy hiếp Em yêu anh ta Giống như những lời vừa nghe được chuyện buồn cười nhất từ trước đến nay Andrew mất kiểm soát Cười lên ha ha Mái tóc màu bạch kim có hơi mất trật tự <cười> Làm rệ Có phải em bị lên cơn sốt không Trời ơi tôi lại nghe được cái từ yêu này Làm rệ Em cho rằng lăng ngạo yêu em à Chẳng qua là vì năng lực của em Quyền lực đang nằm trong tay em mà thôi Làm rệ Em cho rằng lăng ngạo yêu em là gì sao Buồn cười Thật buồn cười Thượng đế ơi Đây là chuyện buồn cười nhất mà ta từng nghe được Lam Duệ chỉ lặng lặng nhìn hắn Đối với những lời nói kia Không có bất kỳ ý kiến nào Giờ khắc này Lam Duệ cảm thấy Andrew thật sự rất đáng thương Vì là con riêng cho nên không tin vào tình yêu Chỉ có điều những chuyện này không liên quan đến cô Mặc dù Andrew đã có ơn cứu mạng Nhưng lại đi tính kế với cô Cho nên nói như thế nào đi nữa Thì hai người bọn họ cũng không ai nợ ai Di chuyển xe lăn Trước khi đi Lam Duệ lạnh lùng nói cái yêu hay không. Đây là chuyện của tôi và anh ấy. Làm duệ này yêu chính là yêu, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thay đổi. Andrew, bởi vì anh không thể hiểu, cho nên anh không biết giữa tôi và anh ấy không phải ai cũng có thể nhúng tay vào được. Bởi vì không hiểu cho nên không biết, Andrew chấn động toàn thân, đôi mắt màu xanh lục nổi lên sóng to gió lớn. Hắn không hiểu thật sao? Làn môi mỏng khẽ nhếch, vẽ lên một đường cong quỷ dị. Andrew cười mở ám nhìn theo bóng lưng của Lam Duệ lạnh nhạt nói Vậy tôi và em đánh cuộc một kèo Miễn là em thắng tôi lập tức thả em đi Nhưng nếu như em thua vậy thì không chỉ một mình em lưu lại đây Mà ngay cả tính mạng của Lăng Ngạo cũng phải lưu lại Lam Duệ nghe vậy bất chợt chuyển bánh xe lăn Đôi mắt đèn láy lóe lên ánh sáng lạnh lẽo kinh người Andrew anh lại muốn dở cho hè gì Người đàn ông đứng trước đầu ngọn gió, làn gió biển thổi bay mấy lọn tóc bạch kim của hắn, đưa con người màu xanh lục tựa như rắn độc, thoát ẩn thoát hiện bên dưới làn tóc chắn, càng tăng thêm cảm giác lạnh lẽo, u ám. Andrew cười khẩy, nhìn gương mặt đầy tức giận của cô, chậm rãi mở miệng. Lấy năng lực của em, có thể đoán ra được chuyện này, vậy nhất định lăng ngạo cũng có thể đoán ra được. Em có thể lấy được nhiều tin tức từ chuyến ghé thăm Trung Quốc của tôi như vậy. Tự nhiên là ngạo cũng có thể. Tin rằng hiện giờ anh ta cũng đã đổ hết mọi nghi ngờ lên người tôi rồi. Lam Duệ, em nói thử xem, lần này tôi ra khỏi đảo, có phải anh ta sẽ đích thân tìm tới cửa hay không? Chậm rãi đi từng bước ưu nhã đến trước cơ thể đang dần trở nên căng thẳng của Lam Duệ, hơi cúi người xuống, đến gần vành tay trắng nõn, giọng nói lạnh lẽo tựa như trực tiếp thổi vào đáy lòng của cô. Chỉ cần anh ta có thể dẫn em đi từ nơi này. Tôi lập tức thả anh ta Nếu như không thể Vậy thì để cho anh ta vùi thầy ở Thái Bình Dương đi Lót dạ cho cá mập trắng Làm rồi Chúng ta đánh cuộc một keo Xem anh ta có dám một mình mạo hiểm hay không Có dám đơn thương độc mã sông vào phạm vi quản lý của tôi hay không Chúng ta cùng nhau nhìn xem Người trong miệng em nói yêu Rốt cuộc sẽ thể hiện thành ý như thế nào Trường 84, tin tức Tại Vancouver, thư phòng của Lăng Ngạo, gương mặt luôn lạnh lùng của Lăng Ngạo lúc này trở nên u ám kinh người. Nguyên nhân là bởi vì những hình ảnh không ngừng phát ra trên màn hình. Mặc dù Lăng Ngạo đã khẳng định Lam Duệ là do Andrew mang đi, nhưng không nghĩ đến việc anh chưa đi tìm hắn. Ngược lại, hắn tự dâng mình đến cửa. Trên màn hình là hình ảnh sau khi Lam Duệ được cứu, làn da vốn trắng nõn mịn. Bởi ánh ảnh hưởng của vụ nổ mà tạo thành những vết thương nhìn ghê người, khiến trái tim vốn nguội lạnh của lăng ngạo giờ phút này đau đớn khôn nguôi. Bên trong ấy, vị bác sĩ bận rộn trong tà áo blue trắng, cùng với việc đưa ra sự lựa chọn về đứa bé trong bụng. Bất ngờ thay, cô lại có thể chút bỏ tất cả niềm kêu hãnh của một vị nữ vương hắc đạo, dùng đến hai chữ cầu xin với đối thủ mà từ trước đến nay mình chẳng thèm cúi đầu ngó tới. Lam Duệ mang trong mình niềm kiêu hãnh tuyệt đối, từ bé cô đã trải qua những đợt huấn luyện, dần dần tôi luyện thành một con người cứng cỏi. Nếu như không phải vì đứa bé trong bụng, e rằng dù có dùng một khẩu súng kề vào sau gáy cô thì gương mặt kia vẫn không hề đổi sắc. Cuối cùng, Andreo vẫn giữ lấy đứa bé trong bụng cô, nhưng nó đồng nghĩa với việc độ khó trong quá trình cứu chữa của Lam Duệ tăng lên gấp mấy lần. Phụ nữ có thai Kiêng kỵ dùng thuốc có rất nhiều chỗ đều là do cô cắn răng chịu đựng. Cơn đau thông thường đối với những người bình thường thường xuyên bị thương như bọn họ cũng đã sớm trở thành thói quen, căn bản sẽ không nhíu đến một cái lông mày. Nhưng có thể khiến cho người ta choáng tỉnh từ cơn hôn mê sâu, vậy thì có thể đoán ra được cơn đau này nó khủng khiếp đến nhường nào. Khi làm dậy bị cơn đau đánh thức một lần nữa, mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân. Rốt cuộc, Andrew ở bên cạnh cũng nổi giận Khốn kiếp, không phải bảo mấy người nhẹ tay một chút Mấy người muốn chết hết phải hay không Đôi mắt màu xanh lục từ trước đến nay Chỉ biết dương nụ cười ma mị Hiện giờ phủ kín nỗi lo âu Từng cơn từng cơn tức giận Nối đuôi nhau cuộn trào ở bên trong Bên ngoài màn ảnh Ngoại trừ lăng ngạo Những người khác hình như có hiểu ra đôi chút Rồi lại hơi hoài nghi Nhìn vẻ nóng nảy của Andrew Trong lòng cảm thấy vô cùng khó tin chẳng lẽ Andrew này đối với làm đường già. Ra... Nghĩ như vậy đều khiến cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng thật sự lại đang bày ra ngay trước mắt. Vân Thành che môi run rẩy nhìn lên người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trên màn hình lớn. Mấy mấy tháng không thấy, bọn họ chưa từng nghĩ rằng cô lại chịu sự dày vò đau đớn đến thế. Ai ở trong bọn họ ở đây cũng đều tự lừa mình dối người, tự nhủ rằng cô sẽ bình an, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Nhưng mà trên thực tế, sự thật này lại rất tàn nhẫn. Bọn họ nên nghĩ đến một vụ nổ động trời san bằng tòa khách sạn 20 tầng thành bình địa thì cho dù có chạy thoát cũng không thể không hề hấn gì. Tiên sinh, bởi vì cô ấy mang thai, có rất nhiều thuốc không được sử dụng. Thuốc gây mê lại càng không thể sử dụng với liều lượng cao Nếu không tình hình sẽ trở nên nguy hiểm Đây là lý do vì sao trước đó tôi muốn phá bỏ đứa bé này Ở bên trong màn hình Vị bác sĩ trung niên người Tây Xoa xoa mồ hôi trên trán, Thận trọng nói Hiện tại chỉ có thể cứu chữa đến đây Bởi vì phần lưng bị đánh thẳng vào quá mạnh Hơn nữa Ban đầu khi đụng phải thuốc nổ Cô ấy dùng sức lực toàn thân che chở cho đứa bé trong bụng, cho nên đứa bé hoàn toàn ổn định bình thường, nhưng cơ thể của người mẹ thì lại bị thương nghiêm trọng. Thêm vào đó, vết thương từ dạo trước vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, cho dù bây giờ đã khá hơn, nhưng việc hồi phục chức năng sau đó tương đối phiền toái. Tạm thời trong vòng một năm này, e rằng chỉ có thể ngồi xe lăn thôi. Hình ảnh này nhanh chóng vụt qua, thế nhưng đau đớn, khuôn mặt tái nhật khắc sâu vào trong tim mỗi người đang xem gương mặt của Lăng Ngạo không chút biểu cảm nhìn màn ảnh, bàn tay rũ xuống bên đầu gối, nắm chặt thành quyền đôi mắt đen thâm thúy bắn ra ánh sáng sắc lạnh làm dệ lại xuất hiện một lần nữa là hình ảnh sau khi tỉnh lại nhưng dáng vẻ ước chừng cũng đã tỉnh được mấy ngày, cô ngồi trên xe lăn vẻ mặt thản nhiên thường thấy hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp vô ngần nhưng nó không thể che giấu nổi sắc mặt nhợt nhạt của cô Cô nên nghỉ nơi thật nhiều Thân thể mới mau khỏe lên được Andrew từ trên lầu đi xuống Hiếm khi thấy gương mặt của hắn nhu hòa đến như vậy Giọng nói cũng êm ái hơn rất nhiều Lam rể vươn tay Đôi mắt đen lái xoáy sâu vào trên người hắn Lạnh lùng nói Andrew nhẫn của tôi Những ngón tay trống rỗng Vốn dĩ nên mang theo nhẫn cưới Và nhẫn cảm ứng Nhưng lúc này lại không có gì cả Không có đâu An Riu lạnh lùng phun ra một câu Lam Riu thấy thế không để ý tới hắn nữa Chuyển bánh xe lăn hướng ra nơi xa Mục đích của anh là gì? Có lẽ do bị thương Lam Riu rõ ràng thiếu kiên nhẫn hơn trước Andrew Riu đứng ở sau lưng cô Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía máy quay Lúc dơ tay lên Hai chiếc nhẫn sáng loáng nằm gọn lòn Trong lòng bàn tay của hắn Dường như Andrew Riu đã sớm có dự tính Gửi những đoạn phim tài liệu này cho lăng ngạo Chỉ còn đang chờ cơ hội mà thôi Những hình ảnh sau đó chính là đoạn đối thoại cuối cùng giữa Andrew và Lam Duệ. Hình như cô càng muốn rời khỏi nơi đấy nhưng lại rất dễ nhận thấy Andrew không có ý định thả người. Chỉ cần anh ta có thể dẫn em đi từ nơi này, tôi lập tức thả. Nhưng nếu như không thể, vậy thì để anh ta vùi thây ở Thái Bình Dương, lót dạ cho cá mập trắng làm dễ. Chúng ta đánh cuộc một keo Xem anh ta có dám một mình mạo hiểm hay không Có dám đơn thương độc mã xông vào phạm vi quản lý của tôi hay không Chúng ta cùng nhau nhìn xem Người mà trong miệng em nói yêu Rốt cuộc sẽ thể hiện thành ý như thế nào Đây là hình ảnh cuối cùng Sau khi chấm dứt Màn hình vụt tắt Không khó để nhìn ra Sở dĩ Andrew tấn công Muốn quay nhiều thước phim như vậy Mục đích là Để đưa đến câu nói cuối cùng này Hắn định dụ lăng ngạo đến hòn đảo nhỏ kia Thật ra mục đích là muốn giết chết anh Đây mới là mục đích thật sự Thủ lĩnh Đây là một cái bẫy Ngự phong trầm giọng nói Đây rõ ràng là bẫy dập. Nơi đây là địa bàn của Andrew Riu Nếu như thủ lĩnh đơn thương độc mã sông vào đó Chẳng những là Lam đương ra không thể về Mà e rằng là thủ lĩnh cũng gặp nguy hiểm Mạo hiểm như vậy Căn bản là không có nghĩa lý gì cả Mặc dù Ngự Phong kính trọng bản lĩnh của Lam Đương Gia Nhưng trước sau Thì anh vẫn là người nhà họ Lăng Là trợ thủ của Lăng Ngạo Ở trước mặt chủ nhân của mình Cho dù là chủ mẫu nhà họ Lăng Cũng phải xếp đằng sau Âu liêm nhíu mày Liếc nhìn Ngự Phong Anh có thể cảm nhận được suy nghĩ của anh ta Mặc dù giữa quan hệ Âu liêm Ngự Phong luôn luôn tốt Thế nhưng không có nghĩa là chuyện gì cũng có cách nghĩ giống nhau. Cho dù là bẫy, dù có thể một đi không trở lại, nhưng anh tin chắc rằng nhất định thủ lĩnh sẽ đi. Còn chưa nói đến tình cảm mà thủ lĩnh dành cho Lam đương ra, dù chỉ là một loại mặt mũi đơn thuần, thì điều này cũng không nói được. huống chi, sự kết hợp giữa hai người bọn họ không phải vì lợi ích gia tộc, mà là một thứ tình cảm chân chính. Vì phần ân tình này, thủ lĩnh tuyệt đối sẽ không buông tay. Ngự Phong nói như vậy Chỉ làm cho thủ lĩnh càng thêm tức giận mà thôi Quả nhiên Lăng Ngạo ngẩng đầu Lạnh lùng nhìn gương mặt trầm tĩnh của Ngự Phong Đi ra ngoài Đến khu vực Đông Nam Á xử lý tranh chấp đi Dễ nhận thấy Đây là lời cảnh cáo mà Lăng Ngạo dành cho anh ta Nhẫn tâm đổi người đi Ngự Phong biết rõ Sắc mặt xa sầm nhưng vẫn gật đầu Vâng thuộc hạ hiểu Nói xong Ngự Phong lập tức sải bước đi ra ngoài ta cậu cũng đi ra ngoài đi. Sau khi ngự phong rời khỏi, kia đó lăng ngạo bảo những người còn lại đi ra. ở bên trong căn phòng trống rỗng, lăng ngạo đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ. nhìn lên mặt trời rực rỡ ở bên ngoài, chói mắt, thật sự là rất chói mắt. ngón tay thon dài bất chợt phủ lên cấm tấm kính thủy tinh trong suốt, loảng xoảng rầm rầm, hàng loạt âm thanh trong trẻo vang lên, còi báo động hú ầm ỹ. Mảnh vụ thủy tinh rơi xuống sàn nhà, một số khác rơi từ trên lầu hai xuống, hỗn loạn xảy ra bất thỉnh lình, khiến mọi người cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Khi tất cả bọn họ tìm được địa điểm mà có báo động vang lên, chỉ thấy Âu Thiếu Gia và bốn người bên chủ mẫu đứng ngay giữa cửa, dường như không hề nghe thấy tiếng động bên trong phòng. Di hên, một người đàn ông da đen trung niên là quản gia của biệt thự tại Vancouver cung kính tiến lên, dùng một nghi lễ kiểu quý tộc gật đầu với bọn họ một cái, hướng về phía Ô Liêm tương đối thân thuộc. Dùng giọng nói. Quan thoại chính gốc hỏi: "Âu thiếu gia, xin hỏi có chuyện gì cần tôi giúp đỡ hay không?" "Cảm ơn ông Jihen, nhưng ở đây không có gì cần giúp đỡ, chỉ có điều sau khi chúng tôi rời khỏi, e rằng phải phiền ông dọn dẹp bên trong thư phòng một chút." Gương mặt của Âu Liêm vẫn tươi cười hỏa nhã như cũ Không nhìn ra một chút lo lắng nào Khiến cho người ta phải tâm phục khẩu phục ở trong lòng Di hên thấy Âu Liêm nói như vậy liền khom lưng xoay người Mang theo đám thuộc hạ đang hối hả Chạy đến, rời khỏi lầu hai Này, anh thật sự không lo lắng cho lăng thủ lĩnh chút nào sao? Vân Thanh trao mày nhìn lên gương mặt bình tĩnh của anh Có chút không hiểu, cất tiếng hỏi Âu liêm liếc sáng một cái Vừa nãy còn rất bình tĩnh Lúc này lại cười lên gượng gạo Vân Thành Như vậy mà em còn cho rằng Anh không lo lắng à Không phải là không lo Mà đây là thói quen Bây giờ để lộ ra lo lắng Đối với những người đó Thì liệu có lợi ích gì Chính vì nguyên nhân ấy Cho nên không cần kinh động nhiều người như vậy Tính khí của thủ lĩnh Bộc phát dữ dội Qua ngần ấy năm Dùng đầu ngón tay cũng có thể đếm hết Rõ ràng lần này thủ lĩnh đã nổi giận thật Hành vi ra vào trên họng súng không phải là dành cho những người như anh Từ sau khi Lam Đương Gia mất tích Vân Trạch càng ngày càng trở nên lạnh lùng Âu Liêm âm thầm thở dài trong lòng Vân Trạch đã từng có thể duy trì nụ cười ôn hòa Đối với những người phụ nữ khác Mặc dù là giả dối, rất xa cách Nhưng ít ra cũng không khiến cho người ta khó chịu như vậy Nhưng kể từ khi Lam Đương Gia xảy ra chuyện chẳng lành Anh ta chẳng còn mang đến lớp vỏ ngụy trang ấy nữa Nếu như có ai dám liều lĩnh tiếp cận anh ta Thì chắc chắn coi như tự đâm đầu vào chỗ chết Vân Trạch Ariel Chỉ cần một mình thủ lĩnh Đi Cậu... Cậu khỏi phải bận tâm Không đợi Âu Liêm nói xong Vân Trạch lạnh lùng cắt đứt lời của anh Lúc xoay người Vẫn còn liếc nhìn cánh cửa thư phòng đang khép chặt Mấp máy môi Sau đó đi thẳng một mạch xuống lầu Vân Lãng thấy thế ánh mắt chợt lóe sáng lạnh nhạt nói, tôi đi xe một chút. Vân lãng, Vân lãng, Vân Thanh gọi với theo, cắn môi dặn dò. Trong khoảng thời gian này, tâm tình của Vân Trạch rất không ổn định. Tốt nhất là cậu nên đi khuyên một chút thử xem. Làm chủ không thích nhất chính là bộ dáng của anh ta, đừng làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Ở. Vân Lắng nghiêng đầu, khẽ lên tiếng, không ai trong bọn họ biết được suy nghĩ của Vân Trạch, dĩ nhiên là không thể hiểu được tâm tình của họ vào lúc này. chương 85, cuối cùng cũng gặp nhau. Kể từ sau khi Andrews đề xuất trận cá cược, hắn chưa từng xuất hiện trước mặt của cô lần nào. Hắn không có ở đây, Lam Duệ cũng chẳng có cảm giác gì. Điều duy nhất cảm thấy bồn chồn trong lòng chính là không biết lang ngạo có đến hay không. Rõ ràng đây là một cái bẫy, cô không hy vọng anh sẽ mạo hiểm. Có điều, bọn họ đều là người sống thiên về lý trí. Biết rõ nguy hiểm rành rành, hẳn là anh sẽ không ngây ngốc đi chui đầu vào lưới. Sợ rằng lần này, Andrew đành phải thất vọng. Cô chỉ nói là mình yêu anh cũng không nói là tình cảm mà lăng ngạo dành cho cô cũng như vậy anhưu tự cho là đúng rồi mang ra làm phần đặt cược không phải là ngốc thì là cái quái gì ở trên hòn đảo nhỏ này ngoại trừ hai người giúp việc cũng chỉ còn lại một mình cô ngay cả thiết bị điện tử thông thường như máy tính hay tivi đều không thấy đề phòng để cô bắt liên lạc với ở bên ngoài hay sao thật đúng là dốc công tự làm khổ mình. Theo thói quen đẩy xe lăn đến trước bàn công, nhìn mặt biển mênh mông bát ngát, được con người sâu thẳm lóe lên ánh sáng khác thường. Mặt biển Thái Bình Dương trải dài vô tận, yên ả đến nỗi khiến cô cảm thấy vô cùng quỷ dị. Làm tiểu thư mời cô nghe điện thoại. Người giúp việc ở trên đảo cầm điện thoại đi tới, cúi đầu rũ mi mắt, làm rũe nhướng mày, sáng tỏ. Cô đã nghĩ, tại sao lần nào Andrew cũng lấy được tin tức chính xác của cô, thì ra là còn có ngón nghề này. Ngược lại cô quên mất, mặc dù Andrew cấm cô sử dụng tất cả các thiết bị điện tử, nhưng không có nghĩa là trên tay những người này không có. Làm dệ thầm cười khổ trong lòng, sau đó cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói. Nhắn lại với Andrew, nếu như là ngạo bị một chút thương tổn nào, tôi nhất định sẽ giết anh ta. Nữ giúp việc nghiêng người vô cùng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn cô, dường như cảm thấy cực kỳ khó tin đối với những lời làm dệ vừa nói. Mặc dù những người như bọn họ không hề biểu lộ vẻ gì ra ngoài, nhưng kỳ thật trong lòng lại hiếu kỳ hơn ai hết. Người phụ nữ mang thai này rất xinh đẹp, rất có khí chất. Tóm lại, thì đây là ai mà có thể khiến cho Andrew đặc biệt đối đãi đến như vậy? nhưng bọn họ đều rất rõ ràng đôi khi lòng hiếu kỳ lại chính là con dao hại chết người vậy không nên biết thì vẫn là không nên biết thì sẽ tốt hơn nhiều nữ giúp việc cúi đầu lần nữa cho dù biết rõ đối phương không nhìn thấy động tác của cô nhưng vẫn dương vẻ mặt lạnh nhạt cung kính khom người cũng như lúc tới rời khỏi gian phòng một lát sau nữ giúp việc lại đi vào một lần nữa Chỉ là lần này đứng ở một nơi cách đó không xa, nhẹ giọng truyền lại cho cô Nguyên Văn lời của Andrew. Dạ, tiên sinh, bảo tôi nhắn với Lam Tiểu Thư rằng, Lăng Ngạo đã tiến về phía Thái Bình Dương, một thân một mình tới đón Lam Tiểu Thư. Muốn tới gần hòn đảo này để mang Lam Tiểu Thư đi, vậy phải xem bản lĩnh của Lăng Ngạo sống hay chết, phải chờ xem số mạng của anh ta có lớn hay không ạ. Nửa ngày, không có câu trả lời. Nữ giúp việc đứng sau lưng cô Như Cũ, hình như đang chờ xem rốt cuộc cô sẽ có phản ứng như thế nào. "Đi ra ngoài đi." Lạnh lùng phun ra ba chữ nhưng lại làm cho người ta lạnh đến tận xương tủy. Dù là người rất bình tĩnh như cô ta, lúc này cũng khó tránh khỏi có chút bối rối. Nữ giúp việc liếc nhìn Lam Duệ đang đưa lưng về phía cô ta một lần nữa, dứt khoát đi ra ngoài. Cô ta là người thông minh, mới vừa nãy trên người Lam Duệ tỏa ra sát khí lạnh lẽo kinh người, làm thế nào cũng không che giấu được, làm Duệ hít mắt, nhìn mặt biển mênh mông vô bờ, sớm nên nghĩ tới không phải hay sao, lăng ngạo ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện, mặt khác, trong tay Andrew đang kẹp một điếu xì gà chưa rít một hơi nào, chỉ kẹp trong tay nhìn nó không ngừng cháy. Đôi mắt xanh âm u lạnh lẽo, nhìn không trước mắt lên màn hình kiểm soát. Trên màn hình, một chiếc máy bay chiến đấu nhanh chóng bay về hướng trung tâm Thái Bình Dương. Chủ nhân, lăng ngạo một mình lái máy bay chiến đấu K-47, tiến về Thái Bình Dương. Pitlin cúi thấp đầu, hướng về phía gương mặt vô cảm của Andrew, giọng nói điềm tĩnh không nghe ra một chút tâm tình. Rồi tắt điếu xì gà ở trong tay băng ly vodka ở một bên lên uống một hơi sâu bên trong đôi mắt xanh u ám nhúm lên một tầng lạnh lẽo tựa như rắn độc cậu nói xem nếu như bây giờ lăng ngạo bỏ mạng tại Thái Bình Dương ai có thể biết không có tiếng trả lời Andrew lại cười rộ lên không hổ danh là lăng ngạo quả là có gan biết rằng đây là một cái bẫy mà còn dám một mình tiến đến rất tốt Là rất tốt Anu liên tiếp lập đi lập lại Nhiều lần hai chữ rất tốt Nhưng rốt cuộc là cái gì tốt hơn Thì cũng chỉ có một mình hắn hiểu Nếu khách đã đến Thân là chủ nhà như tôi Mà không đi tiếp đón Thì chẳng phải là thất lễ hay sao Mười phút sau Ba chiếc máy bay chiến đấu K-31 màu xám bạc Nhanh chóng hướng mục tiêu Đồng thời, cùng thời khắc đó, một chiếc quân hạm thoát nước 30 vạn tấn kiểu mới xuất phát từ hải cảng, vội vàng tăng tốc. Andrew dựa vào trên lan can của quân hạm, những mắt nhìn xuống mặt nước biển đang hối hả lùi về sau, mái tóc bạch kim mềm mại, lay động trong gió, thoát lên vẻ đẹp khiến người ta nhìn vào mà sợ hãi. Một thân quân phục màu xanh Khoác lên mình rắn giỏi lão luyện Vô tình làm tăng thêm một phần uy hiếp Ở trên đỉnh đầu Ba chiếc máy bay chiến đấu mang theo dài băng khói thật dài Bay song song với quân hạm ở bên dưới Mặc dù tạm thời còn chưa nhìn thấy mục tiêu Nhưng Andrew biết Bọn hắn sắp đến gần Hắn biết nhất định là Lăng Ngạo đang chờ hắn Lăng Ngạo Để tôi xem Rốt cuộc anh mạnh hơn tôi ở điểm nào Để cho cô ấy quyết một lòng một dạ như vậy Lăng ngạo tự mình lái máy bay chiến đấu K-47, giữ vững tốc độ trung bình, dường như đang chờ những người sau lưng đến. Thủ lĩnh, trong tay truyền đến giọng nói trầm thấp của Âu Liêm. Phương hướng phía sau người, cự ly 13.000m, có một chiếc quân hạm và ba chiếc máy bay chiến đấu K-31, đang dùng vận tốc 60 hải lý một giờ, không ngừng. Đến gần vị trí của thủ lĩnh, ước chừng 15 phút, cả hai bên sẽ gặp nhau. Thủ lĩnh, hay là chúng ta... Không. Lăng ngạo lạnh lùng bác bỏ lời nói còn chưa nói hết của Âu Liêm. Nắm chặt cần điều khiển lạnh lẽo trong tay. Trong con người đen nhánh, không có gì sánh kịp. Còn đượm vẻ tàn nhẫn cay nghiệt, nhìn chăm chăm về phía trước. Tôi sẽ tự giải quyết được. Âu Liêm phía bên kia dường như đã sớm đoán được. Anh sẽ trả lời như vậy, tuyệt đối không kinh ngạc. Dạ, thuộc hạ hiểu. Xin thủ lĩnh đến khi đó, đừng nên một mình chống đỡ. Lăng ngạo nhàn nhạt. Đáp trả một tiếng, coi như là hồi âm. Nhìn mặt biển mênh mông từ trên không trung, lần này, Lăng Ngạo thật sự tức giận. Andrew dám làm như vậy, sẽ phải gánh chịu lấy hậu quả từ việc chọc giận anh. Đơn thường độc mã, tiến đến, thật sự anh chỉ có một mình, nhưng cũng không có nghĩa là anh không hề chuẩn bị trước. Lăng Ngạo cũng không nhận ra, nếu như anh đến một mình sẽ có kết quả như thế nào, không phải... Anh là người làm việc theo cảm tính, tất cả đều lấy đại cục làm trọng. Nếu quả thật anh không chuẩn bị gì, e rằng đến khi đó chẳng những không mang Lam Duệ về mà ngay cả bản thân mình cũng khó mà trở về được. Người thông minh như Andrew nhất định hiểu được đạo lý trong đó. 15 phút sau, điểm đỏ trên màn hình theo dõi, trước mặt lăng ngạo không ngừng nhấp nháy, tuyên bố đôi bên đã nằm trong tầm bắn của nhau. Tình hình như vậy đều nằm ở bên dưới vị trí của Lăng Ngạo, trường hợp rằng co khiến cho người xem lo âu, chiến đấu hết sức căng thẳng. Ở một nơi khác, bọn Vân Trạch đang cấp tốc giải mã. Lần này, họ chia làm hai hướng, Lăng Ngạo thu hút sự chú ý của Andrew, còn Vân Trạch thì nhân cơ hội này xâm nhập hệ thống phòng thủ cấp cao của Andrew ở trên đảo. Thời điểm bọn họ đặt chân lên hòn đảo nhỏ, cả bọn Vân Trạch đồng loạt nhíu mày. Vốn dĩ, bọn họ chưa từng nghĩ rằng có thể tiến vào đây một cách đơn giản như vậy. Nếu thật sự đơn giản Vậy thì ban đầu Bỏ ra một thời gian dài đằng đắng Tại sao không thấy một chút tin tức nào của Lam Chủ Andrew không phải là người bất cẩn Dù có là lăng thủ lĩnh làm mồi nhự Nhưng hệ thống phòng ngự đơn giản như thế Liệu có phải là hơi qua loa hay không Vân Vũ thận trọng Nêu ra ý kiến Dường như trên hòn đảo này không có ai cả Chỉ thấy một căn biệt thự Hai tầng màu trắng nằm cách đó không xa Hình như đang muốn nói rằng, bọn họ tìm không sai địa điểm. Màu sắc ở bên trong con người của Vân Trạch hơi nhạt đi, một lường sáng u ám lóe lên rồi chợt tắt. Chiếc nhẫn cảm ứng bị mất, ngay cả anh cũng không xác định được là Lam Chủ có bên trong căn biệt thự hay không. Nhưng đã đến đây, dù là đầm rồng, hang hổ, bọn họ cũng muốn sông vào một lần. Johan tóc màng, lúc này đã chút bỏ về bề ngoài ngang tàng nóng nảy của một người thú. Hiện giờ toàn thân hắn vẫn toát lên vẻ ngũ ngược, nhưng lại mang dáng dấp của con người nhiều hơn. Hai mảng đối lập trong cùng một cá thể ngược lại lại càng thêm thu hút. Tinh quang bên trong đôi mắt vàng nhạt lóe sáng, không còn đờ đẫn như thỏa mới gặp ban đầu. Bản lĩnh của hắn nói ra so với Vân Trạch cũng tốt hơn rất nhiều. Đây là lý do vì sao lần này phải mang Johan đi theo. Nếu như ban đầu để Johan bên cạnh làm Duệ Có thể đề phòng được chuyện như vậy xảy ra Và có lẽ làm Duệ cũng sẽ không bị thương nghiêm trọng đến như vậy Là nơi này Mặc dù đã chính thức trở thành con người Nhưng Johan vẫn hít hít chiếc mũi nhạy bán theo thói quen Có thể dễ dàng ngửi thấy mùi vị quen thuộc trước kia Vội vàng chạy về phía biệt thự Tốc độ của hắn nhanh hơn bất kỳ người nào Cũng có thể nói dường như là bay theo gió vậy thì thái độ quả quyết không chút do dự của Johan, Vân Trạch không chần chừ, nhanh chóng theo sau những người còn lại. Thấy bọn họ vội vã chạy cũng cắm đầu chạy theo, mặc kệ là cạm bẫy như thế nào, chỉ cần có thể tìm thấy làm chủ, những chuyện khác để sau hẵng tính. Không biết dựa vào trực giác như thế nào, Johan có thể tránh né chính xác camera hồng ngoại, hai tay khẽ chống, lấy đà bật lên ban công của lầu 2. Khóe miệng của Vân Thành có chút run rẩy, nhìn cảnh tượng trước mặt, Sau khi tên kia thành người, tại sao lại đả kích người khác như vậy? Bản lĩnh này, cái độ nhạy bén này là của con người hay sao? Lam Duệ cúi thấp đầu, ngồi trên xe lăn, lúc này đã không còn nhìn ra khơi xa nữa mà vút ve chiếc bụng hơn 5 tháng của mình. Đáy mắt cũng nổi lên một mảng tối tăm. Tiếng động rất nhỏ làm cho Lam Duệ nhanh chóng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng bắn tới. Nhưng khi nhìn thấy người vừa đến thì dẫu cho cô có bình tĩnh như thế nào thì gương mặt nhỏ nhắn cũng khó mà tránh khỏi có chút ngạc nhiên. Chương 86: Nụ hôn điên cuồng. Johan làm dậy kinh ngạc nhìn vị khách đến ngoài ý muốn, làm sao mà cậu ta đến đây được? Nguyệt, khoảnh khắc vừa nhìn thấy cô, đôi mắt màu vàng nhạt của Johan bỗng chốc sáng ngời, vẻ tinh anh trước đó cũng không biết bị ném đi nơi nơi nào. Lúc này, hắn lại trở về với dáng vẻ như thời còn bên cạnh Lam Duệ, nhảy đến bên chân cô, dùng mái tóc vàng mềm mại cọ cọ vào hai chân đang ngồi trên xe lăn. Lam Duệ sững sờ, sau đó bật cười, hiếm khi có được tâm tình dễ chịu, sờ sờ mái tóc vàng trên đầu hắn, nhỏ giọng Làm sao mà em tới được đây? Vừa dứt lời, liền cảm thấy những hơi thở quen thuộc xuất hiện, ngẩn đầu, lập tức nhìn bọn vân trạch đang xuất hiện ở ban công của lầu 2, ngơ ngác nhìn cô. Xem ra trong khoảng thời gian này mấy người các cậu không biết chăm sóc cho bản thân mình chút nào. Vỗ vỗ Dù Hàn ở bên cạnh đã lâu lắm rồi trên trán mới xuất hiện vẻ ong dung điểm đạm như vậy. Làn môi mỏng của Vân Trạch run rẩy, Vân Thanh trực tiếp bổ nhào tới, nhưng khi nhìn thấy chiếc bụng nhô cao của cô thì sững người, hai mắt hồng hồng giống như một con thỏ nhỏ. Làm gì? Cậu là người không có lương tâm, mình rất lo lắng cho cậu, cậu lại còn có thái độ như vậy? Vân Thanh Nhàn nhạt gọi một tiếng Gương mặt âm u lạnh lẽo suốt một thời gian dài của Vân Trạch Rốt cuộc cũng trời quang mây tạnh Hai mắt đèn bóng Đảo qua đảo lại Khóe miệng hơi cong lên Làm chủ dạo gần đây thế nào Ăn uống rất tốt Ngược lại không tệ tí nào Làm dễ cũng không có nói sai Mặc dù Andrew không để cho cô đi Nhưng ít ra cũng không quá khắt khe với cô Bất quá Điều khiến cô cảm thấy tò mò hơn cả Bọn Vân Trạch lên hòn đảo này bằng cách nào Andrew vốn là người cẩn thận Sơ hở lớn như vậy Làm sao hắn không biết Ba tiếng gõ cửa rất có tiết tấu Cắt đứt lời nói của Lam Duệ Sắc mặt bọn Vân Trạch hơi biến đổi Nhìn về phía Lam Duệ thăm dò Lam Duệ trầm ngâm một lúc Hơi lắp đầu một cái Vào đi Vẫn là nữ giúp việc Cô ta cúi thấp đầu đi vào Đối với những người bất chợt xuất hiện trong phòng Dường như không hề cảm thấy kinh ngạc Gương mặt không chút biểu cảm nói Lam tiểu thư Tiên sinh bảo tôi nhắn với cô Nếu bọn họ đã tới Hy vọng cô đừng nghĩ đến những chuyện nằm ngoài khả năng Chờ thêm thời gian Tự nhiên ngài sẽ đến gặp cô Lam rể cười lạnh Cô đã nói mà Người như Andrew làm sao lại có thể sơ xuất Tôi nhớ rõ Tên cô là Mary Lam duệ bỗng mở miệng nhẹ nhàng nói Những người thân thuộc Với cô đều biết, những khi cô dùng giọng điệu này để nói chuyện cũng đồng nghĩa với việc thời khắc nguy hiểm của đối phương đang cận kề. Ở trên đảo, ngoại trừ cô ra thì chỉ còn lại hai người khác, xem chừng Andrew rất tín nhiệm các người. Mary khẽ ngẩng đầu, cảnh giác nhìn bọn họ, sau đó hơi lùi về phía sau một bước trầm giọng. "Làm tiểu thư, nếu chúng tôi để cho bọn họ lên đảo, dĩ nhiên đã có chuẩn bị, cũng xin làm tiểu thư đừng có chống cự vô ích." dù là không vì mình thì cũng nên suy nghĩ cho đứa bé trong bụng tin rằng đứa bé cũng không thể chịu nổi những đả kích luân phiên này trước khi đi Andrew đã dặn dò tuyệt đối không được gây bất lợi cho làm duệ Mary rất rõ không biết đứa bé trong bụng người phụ nữ có phải là con của chủ nhân hay không nhưng nhất định là rất quan trọng đối với ngày ấy cô ta tuyệt đối không thể làm chuyện gì quá đáng cả nhưng cũng không thể đối với cô ấy cũng không có nghĩa là không thể đối với những vị khách không mời kia Cô ta không thể không thừa nhận, trong những người này nhất định có người rất am hiểu kỹ thuật hacker. Thời điểm người ấy phá được hệ thống phòng ngự trung ương, thuận tiện cũng cắt đứt luôn tất cả mọi liên lạc giữa Andrew và những người ở trên đảo. Ở nơi này, ít nhất là trong vòng một ngày, không có cách nào liên lạc với Andrew cả. Cũng bởi vì vậy mà ban đầu Mary vốn không có ý định bứt dây động rừng cũng không thể không tạm thời trì hoãn. Những người này mang đến cho cô một cảm giác nguy hiểm, dù cho năng lực của cô ta có tốt cách mấy hay đang ở trên chính địa bàn của mình, nhưng lỗi sợ hãi vẫn cứ quen quẩn trong lòng. làm dệ khẽ cười một tiếng, chỉ một ánh mắt, Mary không kịp phản ứng, bất thường lình bị vân lãng luồn ra sau, túm chặt lấy hai tay. Mary vốn đang cố gắng giữ bình tĩnh, trong phút chốc cả gương mặt trắng bệch như tờ giấy, cô ta chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ phản kích lại những người này. Lam rệ di chuyển xe lăn đến trước mặt cô ta, đưa tay nhận lấy chiếc điện thoại di động mà Vân Lãng vừa lục soát. Mỗi ngày, cô dựa vào vật này để mách lẻo với Andrew. Không biết có phải bây giờ anh ta đang chờ tín hiệu của cô hay không? Nhẹ nhàng buông tay, chiếc điện thoại di động siêu mỏng, kiểu mới nhất hiện nay, cứ rơi xuống đất như vậy. Không biết trong tay làm rệ đã cầm khẩu súng lục từ bao giờ, đoàn một tiếng, chiếc điện thoại vừa rơi xuống liền vỡ tan tành, linh kiện bay tán loạn lập tức mất đi tác dụng. "Làm gì? Cậu biết cái gì gọi là dưỡng thai hay không?" Vân Thanh rụt rụt khóe miệng nhìn Lam Duệ, không hề bận tâm đến chiếc bụng to của mình, kích động hét lên. Cân nhắc đến trường hợp hiện giờ, lại càng cân nhắc đến Vân Trạch và cái tên quái thai Dụ Hàn ở bên cạnh, Vân Thanh cũng không có lá gan này. Từ lúc nào Vân Thanh phát hiện hình như bụng của Lam Duệ đã lớn một cách khác thường, nhìn vào thì không ai nghĩ là 5 tháng, căn bản là giống như thai 7-8 tháng thì đúng hơn cô là bác sĩ đối với tình huống này trong lòng cũng mơ hồ hiểu được đại khái e rằng khẩu trong bụng này không phải là một mà là có thể là sinh đôi hoặc sinh ba cũng không chừng làm rẽ rút súng cực kỳ có tâm tình vén vén Mới sợi tóc mai lúc dưỡng thai mình vẫn đang dưỡng thai mà nhưng trước khi đứa bé sinh ra thì phải để cho nó cảm nhận một chút uy lực của súng đạn đã xử lý hai người còn lại nếu như tôi không nhầm một người hẳn là đang ở tầng hầm bên dưới gian phòng này người kia có lẽ là vẫn ở trong phòng bếp. cúi đầu, lam rưỡi đùa nghịch khẩu súng trong tay, thong thả ông dung nói qua suy đoán của mình. làm tiểu thư, cụ cũng muốn làm cái gì? Mary cố giữ vững sự bình tĩnh nhưng trong con người xanh thẳm không che giấu được nỗi sợ hãi, khiếp khiến cho lớp vỏ ngụy trang của cô ta dễ dàng bị xé rách. trong căn phòng dưới đất chính là người kiểm soát toàn bộ hệ thống phòng ngự của hòn đảo. người trong phòng bếp ở đây chỉ với mục đích nấu ăn. Nói cho cùng, hết thảy công việc quản lý trên hòn đảo này đều cho do cô ta sắp xếp. Cô ta không hiểu, rõ ràng Lam Duệ chưa từng rời khỏi phòng, tại sao lại biết tất cả. Mary hoàn toàn không tin rằng Andrew sẽ đi nói với Lam Duệ những chuyện này. Nhưng trên thực tế, đúng là Andrew đã nói với Lam Duệ là do Andrew quá tự tin về quyền khống chế của hắn. Đối với hòn đảo này, vẫn còn tin tưởng quá mức rằng tình trạng hiện giờ của Lam Duệ sẽ khiến cô khó lòng mà rời được khỏi đây. Không để ý đến lời nói của Mary, Lam Duệ nhìn về phía mặt biển mênh mông. Lăng Ngạo Vân Trạch nhìn sâu vào bóng dáng đang ngồi ngay ngắn trên xe lăn của cô chợt nói Lam Chủ yên tâm, Lăng Thủ lĩnh đã sắp xếp xong cả rồi. Cho dù là Vân Trạch khi nói đến đây cũng không thể không thừa nhận đầu óc tỉ mỉ của Lăng Ngạo Anh tin tưởng Lăng Ngạo tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Cho nên những lời này cũng là một sự thừa nhận Mà Vân Trạch dành cho Lăng Ngạo Một tín hiệu tin tưởng vào anh Làm Duệ kinh ngạc quay đầu nhìn anh một cái Sau đó cười nói Vân Trạch đã nói như vậy Tôi không tin cũng không được Vân Trạch chỉ cười Cố gắng che giấu nỗi chua xót ở trong lòng Lấy ra một chiếc hộp trong suốt Từ trong túi áo khoác Tây Trang ở bên người Sau khi mở ra Vân Trạch quỳ một gối trước mặt cô Lấy chiếc nhẫn cảm ứng bé bé Nhưng rất tinh xảo Đặt vào lòng bàn tay Chiếc nhẫn cảm ứng trước đó của Lam Chủ bị mất Nếu không bọn thuộc hạ cũng sẽ không Thể đến bây giờ mới tìm được Lam Chủ Chiếc nhẫn này là do Yuri Tốn gần 2 tháng mới nghiên cứu ra Những phần tử bên trong càng thêm tinh vi hơn trước Nói xong liền nhẹ nhàng nâng lên tay phải của Lam Duệ Mang chiếc nhẫn bạc vào ngón út của cô Kích cỡ vừa vặn Bầu không khí này rất quái dị Chí ít, làm duệ cũng có cảm giác như vậy Gương mặt không hề biến sắc Rút tay về, hơi hé mắt khóe miệng của Vân Trạch từ đầu Chí cuối vẫn mang nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp Không có chuyện gì bất ổn Có lẽ là do cô suy nghĩ nhiều mà thôi Làm duệ nghĩ như vậy Hết tập 18 Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại